Cả chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tạ tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương đó là đánh giá ở phần trước một sự kiện khá buồn đã diễn ra à, đối với tiểu đội kẻ gác đêm và đặc biệt là bản thân lên đó là lão neo đã bị mất khống chế và bọn họ phải lựa chọn cách là tiêu diệt à, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, lên giải tỏa tâm trạng bằng cách bắn vào bia ngắm trước mặt. Đến khi dùng hết đạn đồng, hắn mới chỉnh trang lại, lên xe ngựa công cộng, không dấu vết tới nhà thầy dạy cách đấu, Gavin. Hắn tự hành hạ bản thân bằng cách lặp đi lặp lại các bài luyện tập cho đến khi Gavin kêu dừng. Luyện tập cách đấu không phải để tự mình làm mình bị thương, Gavin dương đôi mắt màu xanh thẫm hơi đục nhìn chầm chầm bở lên, trầm giọng nói. Rất xin lỗi thầy, hôm nay cảm xúc của tôi không tốt lắm. Lên thở hắt ra, giải thích một câu. Chuyện gì đã xảy ra? Gạc bình, bình thàn hỏi thăm. Lên suy nghĩ rồi trả lời ngắn gọn. Một người bạn của tôi đột ngột qua đời. Gạc viên trầm mặc mấy giây, sờ Thái Dương đã điểm chút tóc bạc một cái rồi nói nhẹ bẫng. Ta từng mất đi, 325 người bạn chỉ trong vòng 5 phút, trong đó chỉ ít có 10 người là những người mà ta có thể yên tâm. Giao phó sau lưng mình cho họ lên chợt thở dài nói Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh Gavin nhìn hắn một chút Đột nhiên tự trầm biếm Tàn khốc nhất là ta mãi mãi Không có cách nào báo thủ cho họ Không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của họ Mãi mãi không có cách nào Còn cậu, cậu vẫn còn có cơ hội Mặc dù ta không rõ rút cuộc xảy ra chuyện gì Nhưng ta biết Cậu còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội Len im lặng một lát, đột nhiên hít sâu một hơi, sốc lại tinh thần mà nói: "Cảm ơn thầy, thầy Gavin." Gavin nhẹ nhàng gật đầu, không biểu cảm mà nói: "Nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tập lại 10 lần những bài tập trước." Park Len không biết đáp lại như thế nào. Buổi sáng thứ sáu trong phòng giải trí cả gác đêm, Len, Sirajon và Fry ngồi vây quanh bàn tròn nhưng không chơi bài. Một người đọc báo và tạp chí, một người ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ lồi. Một người cầm bút máy, muốn viết gì đó nhưng lại chậm chạp không ghi ra giấy. Trong gian phòng yên tĩnh, không ai nói chuyện, không ai pha trò, bầu không khí gần như lóng động lại. Hù! Lên thở hắt ra, buông tờ báo xuống, định tập trung đọc các phần tư liệu. Đúng lúc này đun Smith gõ cửa vào, nhìn quanh một lượt rồi nói Lên, cậu ra đây một lát Có chuyện gì ư? Lên có chút dự cảm, đứng lên ra khỏi phòng giải trí. đun đi tới lối vào cầu thang dẫn cho lòng đất, quay người nhìn hắn một cái rồi nói người của thánh đường đến người đánh giá ta tới rồi sau lên bỗng nhiên lại có chút căng thẳng luồng gió lạnh buốt từ dưới lòng đất thổi tới tinh thần lên vừa căng thẳng lại vừa có chút cảm giác được giải thoát rốt cuộc đã tới chỉ cần qua cửa này chí ít trong vòng nửa năm nữa ta sẽ không phải lo lắng về những chuyện tương tự một khi thăng cấp lên danh sách 8 trở thành tên hè ta sẽ có được năng lực chiến đấu thực sự là có thêm bói toán trợ giúp, bùa chú viêm dương bảo vệ, dù cho có gặp phải nguy hiểm khá lớn thì cũng có hy vọng vượt qua không nhỏ. Vì chờ đợi đánh giá của Thánh Đường, ngay cả 300 bảng của tiểu thư chính nghĩa chuyển vào tài khoản ẩn danh, ta cũng không dám lấy ra để tránh khi kiểm tra tình trạng kinh tế, lại bị kết tội vì tài sản cách sù không rõ nguồn gốc. Trong khi Clint còn miên man suy nghĩ, Dune Smith lại sửa cổ áo và nói trầm thấp. Người chịu trách nhiệm lần kiểm tra này là một trong 9 chấp sự cao cấp của kẻ gác đêm, Ngài Grestel Cesima Thánh đường rất xem trọng cậu. Chấp sự cấp cao ư? Lên ngạc nhiên thốt lên. 13 vị tổng giám mục và 9 vị chấp sự cao cấp chính là tầng lớp lãnh đạo của giáo hội. Nghe nói trong cau chap su cap cao len không thiếu những người ở danh sách cao. 20 vị này, cả đàn ông và phụ nữ có địa vị hoàn toàn bình đẳng, chỉ tuân theo mệnh lệnh của nữ thần đêm tối và chỉ chịu trách nhiệm trước giáo hoàng đồn hít thở không khí mát mẻ thổi tới từ lòng đất cá gật đầu nói đúng vậy một vị chấp sự cao cấp có điều cậu không cần phải lo lắng crestal chỉ là danh sách năm còn chưa bước vào cấp độ nửa thần nửa người không cần phải quá sợ hãi và e ngại ở trong toàn bộ giới siêu phàm anh ta được xưng là thanh kiếm nữ thần bởi vì được một quán thánh vật chấp nhận sức chiến đấu không kém so với người vừa thăng lên danh sách bốn Vừa rồi tôi đã nói chuyện với Crestel, thái độ của anh ta rất hòa nhã. Ý của đội trưởng là anh ấy chỉ nói những gì cần nói, không nói những điều không nên, để ta khỏi lo lắng, cứ làm theo kế hoạch. Lên băn khoăn, gật đầu hỏi, vậy tôi phải gặp vị chấp sự cao cấp này đâu? Trong phòng pha chế thuốc và luyện kim, Tun trả lời ngắn gọn, trên mặt thoáng qua một nét ảm đạm. Phòng pha chế thuốc và luyện kim ư, chính là phòng thí nghiệm mà lão neo pha chế ma dược thầy bói kia lên chậm rãi thở dài, trở về phòng giải trí cả gác đêm, lấy áo khoác của mình trên kệ mũ áo. Hắn mặc áo khoác mỏng màu đen vào, hai tay đút túi, dọc theo cầu thang uốn lượn, từng bậc đi xuống lòng đất, sau đó rẽ trái ở ngã tư. Rất nhanh sau đó, lên nhìn thấy từng chiếc đèn khí ga trang nhã chiếu cửa cửa ngầm. trong thấy trong phòng những chiếc bàn dài đã được chuyển đi để chống vị trí trung tâm. Nơi đó có kê hai chiếc ghế lưng cao cổ điển đối diện nhau cách chưa tới một mét. lúc này ngồi trên chiếc ghế quay mặt ra cửa là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặc áo khoác màu đen và sơ mi trắng. anh ta có mái tóc màu vàng nâu cắt rất ngắn, đôi mắt màu xanh sẫm như hồ nước vào đêm không trăng. hồ áo sơ mi và áo khoác dựng thẳng, toàn bộ cằm giấu trong bóng tối. xin chào, ngài Sesima, lên cúi người chào. Crestel Sesima gác đùi phải lên chân trái, nhan nhã dựa vào thành ghế, khẽ mỉm cười nói. Xin chào lên cậu có thể ngồi xuống đó. Anh ta chỉ vào chiếc ghế lưng cào đối diện. Ở bên chân anh ta đặt một cái dương sách tay bằng kim loại màu trắng bạc, kích thước khoảng cỡ bằng cái hộp đàn violon. cái dương này có thể đặt một thanh kiếm không quá dài. lên tiến lên mấy bước, ngồi xuống vị trí của mình. Crestel gặp quán trỏ tay phải, chống mũi, chậm ngâm mấy giây rồi nói. Tôi dự định kiểm tra trình độ nắm giữ ma dược của cậu trước, không có vấn đề gì chứ. Lên mười phần tự tin lắc đầu Vô cùng tự tin Crestal cười một tiếng Sau đó duy trì tư thế vừa rồi Cứ như thế nhìn chăm chú về phía đối diện bên bóng cảm giác ánh sáng đèn khí ga chung quanh biến mất Bị bóng tối đặc quánh nuốt mất Hắn bóng chốc cảm thấy vô cùng mỏi mệt Như thế đã đến giờ đi ngủ Của cái đồng hồ sinh học vậy <cười> Thế nhưng tinh thần của hắn lại căng thẳng cao độ Khó mà thả lòng được giống như bình thường khi trải qua những chuyện quá mệt mỏi, dẫn đến không thể bình yên mà chìm vào giấc ngủ. Màn đêm yên tĩnh tràn ngập bốn phía, lên nghe thấy âm thanh tí tách của vòi nước uống chưa vặn chặt, nghe thấy tiếng nói chuyện trong công ty bảo an gai đen, nghe thấy cả tiếng gió thổi qua đầu cầu thang. Ngoài những điều đó, hắn không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì không nên thấy, không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào không nên nghe. Vô cùng tốt, giọng nói cuốn hút của Crestel xua tàn bóng tối, để đèn khí ga trong và ngoài phòng luyện kim hiện lên trước mắt Len một lần nữa. Len bỗng được giải thoát khỏi sự mệt mỏi nặng nề, hồi phục tinh thần sáng láng như ban nãy. <cười> trong bất trì bất giác ảnh hưởng đến ta, đây chính là trình độ của danh sách năm hay sao? Đây chính là sự kinh khủng của chấp sự cao cấp sao? Hắn hơi e sợ khi nhớ lại chuyện vừa rồi. Hai tay của Crestel Sesima đan vào nhau, đè trên đầu gối cúi cả người xuống, bờ môi bị khuất bởi cái cổ áo dựng cao. Cậu đã thông qua kiểm tra, trình độ nắm giữ ma dược của cậu đã đạt mức xuất sắc. Tiếp đó tôi muốn quan sát, thể xác và tinh thần của cậu, có tai họa ngầm hay không? Có phải bị tinh thần còn sót lại trong ma dược, âm thầm thay đổi tính cách, hay lưu lại vấn đề gì không? Cậu có ba phút để điều chỉnh trạng thái của mình. Lên lúc này gật đầu nói, được rồi, hắn thầm hít vào một hơi thật sâu, để bản thân từ từ chìm vào trạng thái minh tưởng loại bỏ đi những suy nghĩ không tốt Castel, acarestel không nói gì nữa từ trong áo khoác màu đen móc ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc rồi mở ra sau đó anh ta chăm chú nhìn kim dây chuyển động tích tắc sau ba phút crestel cạch một tiếng đóng đồng hồ lại vui vẻ nói tôi sẽ bắt đầu ngâm nga ngâm nga Len tỏ ra nghi ngờ không đợi hắn nói gì thì crestel đã bắt đầu ngâm nga một giai điệu du dương Giai điệu này vang vọng trong phòng luyện kim, dần mất đi, tiết tấu và trở nên lạc nhịp, sèn sạt. lên dường như nghe thấy tiếng móng tay cào vào bảng đen, nghe thấy tiếng cọ và tấm xốp, nghe thấy những tiếng u u của máy khoan, nghe thấy đủ các loại tạp âm khiến hắn muốn phát điên. Tạp âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn khiến trong lòng hắn muốn được chút ra hết những hàm muốn phá hoại tàn nhẫn. Nhưng lên thường xuyên trải qua thử thách với tiếng nói điên cuồng và gào thét đáng sợ nên kiềm chế xúc động rất nhanh. Hắn cũng vừa biểu hiện ra một vài cảm xúc thích hợp, là một chút nôn nóng, một chút căng thẳng, một chút lo lắng và một chút bất an. Trạng thái quá hoàn mỹ thì cũng là có vấn đề. Không biết từ lúc nào, Crestel, Cesima dừng ngâm Nga, tạp âm trong phòng luyện kim biến mất theo, sự yên bình và tĩnh lặng nặng nè trong lòng đất lại tràn vào. Yên tĩnh thật là tốt, lên cảm thán một câu từ trong đáy lòng. Rất tốt, vô cùng tốt, tài sắc và tinh thần của cậu đều không có tai sắc và tinh thần của cậu đều không có tai họa ngầm đương nhiên cậu muốn đánh tôi một trận muốn bịt miệng tôi đều là phản ứng tự nhiên và môi crestel bị cổ áo dựng cao che khuất khiến người ta chỉ có thể phán đoán tâm tình anh ta qua ngữ điệu không tôi không dám lên thành thực thừa nhận crestel cười một tiếng chúc mừng cậu cậu đã thông qua tất cả kiểm tra tiếp theo là bước vấn đáp đôi mắt màu xanh sẫm của anh ta đột nhiên trở nên tối tăm hơn Ánh mắt sâu thẳm đến mức như thể xuyên qua thể xác nhìn thấy linh hồn. Mời ngài hỏi. Lên thẳng lưng nói. Crestel giữ nguyên tư thế vừa rồi không thay đổi, dường như tùy ý hỏi thăm. Cậu nói là những trải nghiệm mà cô lộc bộ bói toán khiến cậu nắm giữ ma dược nhanh chóng. Đúng thế. Lên vô cùng thản nhiên trả lời, nhưng không miêu tả kỹ hơn. Crestel khá gật đầu. Cậu nói đây là linh cảm có được từ châm nhung trai nghiem ma cau lac bo boi toan khien kẻ dò ngó bí ẩn và co đuoc tu cham ngon cua ke gio ngo bi của Daily. Vâng. Lên trước tiên đồng ý, sau đó tiếp lời, giải thích cận kẽ hơn. Từ một người đồng đội kẻ dòng ngó bí ẩn, tôi biết rằng tất cả những người tuân thủ châm ngôn của kẻ dòng ngó bí ẩn tỷ lệ mất khống chế đều thấp hơn bình thường rất nhiều. Về sau tôi nghe quý cô Daily từng nói một câu, nàng nói nàng muốn là một người thông linh thực thụ, mà nàng là một thiên tài tấn thăng danh sách 7 trong vòng 2 năm. Kết hợp hai tình huống này, tôi cảm thấy tôi có thể thử làm một thầy bói thực thụ, cũng tổng kết quy tắc thầy bói. À, hiệu quả của thử nghiệm tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Tôi nắm giữ ma dược rất nhanh. Ngài Sesima, tôi không biết ngài có trải nghiệm tương tự không. Thời điểm thực sự nắm giữ ma dược sẽ xuất hiện một cảm giác rất đặc biệt và kỳ diệu. Lên miêu tả trải nghiệm của mình, mơ hồ miêu tả ra phương pháp đóng vai. Nếu là đời trước, khi nói nhiều lời nửa thật nửa giả như vậy, trước mặt những kẻ mạnh mẽ như kẻ gác đêm, thì chắc chắn hắn sẽ hồi hộp đỏ mặt. Nhưng từ khi xuyên Việt đến thế giới này, hắn nói láo như cuội, sớm đã quen với những chuyện tương tự, bịa chuyện không chút sơ hở. Vẻ tâm tối trong đôi mắt xanh sẫm của Christel biến mất, ánh mắt khôi phục như ban đầu, khẽ cười một tiếng Yên tâm, đây không phải là ảo giác Trong câu trả lời của anh ta, lên không thấy sự hoài nghi và dò xét, tinh thần lặng lẽ buông lòng một chút Đùn đã xác nhận kinh nghiệm của cậu tôi nghĩ cậu đúng là một vị thiên tài có logic rõ ràng và trực giác nhạy bén crestel ca ngợi một câu rồi hỏi tiếp cậu có chia sẻ những kinh nghiệm này với các đồng đội của mình không đương nhiên lên thản nhiên thừa nhận tôi hy vọng có thể giúp họ giảm xác suất mất khống chế xuống chúng tôi là đồng đội là những người bạn cùng đối mặt với hiểm nguy tôi không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để mà giấu giếm cũng bởi vì nguyên nhân này tôi không nói với những nhân viên văn phòng Grestel thả chân phải xuống, ngồi thẳng người, để bờ môi khá mỏng dần lộ ra khỏi cái bóng của cổ áo. Quá miệng anh ta nhất linh nói, Mặc dù cậu gia nhập đội ngũ kẻ gác đêm chưa tới hai tháng, nhưng tôi thấy nhận thức của cậu về đồng đội còn mạnh hơn rất nhiều người. À, tôi dự định chia sẻ một chút kinh nghiệm với cậu, nhưng căn cứ và quy định của Thánh Đường, cậu nhất định phải thề với nữ thần, không thể kể nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta cho những người không biết tới chuyện này. Không có vấn đề gì chứ Thông qua đánh giá rồi sau Lên mở cờ trong bụng Gật đầu không chút do dự Không có vấn đề gì Cho dù vì thế mà ta không thể trực tiếp Dạy người khác phương pháp đóng vai Nhưng cũng có thể thông qua tiểu thư chính nghĩa Và người trao ngược Để làm chuyện này cơ mà Được rồi Crestal Sesima gật đầu Nhưng người về phía trước một chút và nói Vậy cậu hãy thề trước thánh vật đi Anh ta vừa nói vừa xoay người nhấc chiếc dương màu bạc trắng ở bên chân lên thánh vật chính là món thánh vật được gọi là thanh kiếm của nữ thần sau lên tò mò nhìn chăm chú từng cử chỉ của vị chấp sự cao cấp trước mặt Crestel đặt cái dương lên đầu gối đôi mắt màu xanh sẫm lập tức trở nên tối đen anh ta nâng tay phải lên nhấn xuống một cái ở mặt ngoài chiếc dương bạc bỗng có cái gì đó vỡ tan biến mất như là thủy triều rút nước dường như cùng một lúc lên cảm giác được toàn bộ ánh sáng xung quanh bị hút vào Hút vào bên trong cái dương kia Anh thấy trong phòng luyện kim Chỉ còn một màu đen kịt Ngoại trừ khung kim loại Tràng nhã bao quanh cái đèn khí ga Ngoại trừ hào quang trắng bạc Bao quanh chiếc dương Thì khung cảnh hết sức kỳ lạ Rằng rắc Trong tiếng vang lanh lạnh Người chủ chốt của kẻ gác đêm Một trong chín chấp sự cao cấp Crestal Sesima Mở chiếc dương ra Để lộ ra một thanh cốt kiếm Trắng thuần ở đó Đúng là cốt kiếm Vừa nhìn thấy thanh kiếm ngắn chưa tới một mét này, trực giác của Glenn liền cho rằng vật liệu chính của nó là xương cốt. Đèn khí ga im ắng cháy trong căn phòng luyện kim tối đen. Cây kiếm ngắn kia lẳng lặng tản ra ánh sáng trắng lóa, tựa như ánh trăng trên cao an ủi lòng người giữa đêm khuya, tựa như ngọn đèn hải đăng chỉ tối à chỉ a lối trong cơn bão tố. Nhìn bề ngoài nó trơn bóng nhẫn nhụi, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện sâu bên trong đan xen tầng tầng lớp lớp ký tự và dấu hiệu. Những hoa văn thần bí này và thân kiếm tạo thành một chỉnh thẻ không thể chia cắt. Lên đánh giá thanh kiếm này, đột nhiên phát hiện mình lại không thể rời mắt. Ánh mắt hắn bị hút vào, đôi mắt nâu dần mất đi ánh sáng. Lúc này, Crestel di chuyển trước dương, để thanh kiếm ngắn trắng, lóa, xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Lên tỉnh táo lại một chút, cuối cùng thoát khỏi cơn ác mộng, tro mắt nhìn vào mà không thể né tránh. Hắn đưa mắt sang bên, trịnh trọng hỏi, Thưa ngài, tôi cần đặt tay lên thanh kiếm này sao? Đúng vậy, cậu qua đây đi. Giọng Crestell giống như đọc sách trước khi ngủ vậy, như một khúc hát du Lên đứng lên, liếc mắt nhìn qua, rồi bước từng bước nhỏ. Bởi vì quá tối thậm chí hắn còn không thể thấy đôi chân và đôi ủng da hơi cũ của ngài chấp sự cao cấp. Dừng lại, Crestell bình tĩnh nói. Lên dừng chân đứng im tại chỗ, dùng khóe mắt liếc nhanh thanh cốt kiếm màu trắng kia, sau đó sợ hãi rời mắt đi dựa vào một giây ký ức ngắn ngủi hắn cúi lưng đưa tay phải ra đặt chính xác lên trên thanh kiếm Cảm giác lạnh lẽo nhưng không thấu xương truyền tới từ làn da lên đầu óc hắn khiến những tạp niệm và cảm xúc lo lắng được xoa dịu trong nháy mắt tựa như từ nơi ồn ào xô bồ được trở về quê hương ngồi trên nóc nhà lắng nghe hương vị ngày mùa bội thu lặng lặng ngước lên bầu trời đêm ngắm nhìn những vị sao Cậu đẹp theo tôi Crestel trầm giọng nói Vâng Len gật đầu. Sau đó nghe thấy chấp sự cao cấp trước mặt đổi sang tiếng hêm và nói Hỡi nữ thần đêm tối, cao hơn những vị sao và xa hơn cả Vĩnh Hằng. Tôi dùng tên thật và linh tính của tôi, xin thề với ngài. Tôi, Len, từ giờ trở đi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chi tiết của phương pháp đóng vai cho người không biết. Nếu làm trái thì mặc cho ngài trừng phạt. Xin ngài làm chứng lời thề của tôi. Len thu lại mọi suy nghĩ. Hào chấp sự cao cấp Sesima dùng tiếng hêm trang trọng thè một lần giữa lúc đoán là mờ cảm thấy mình và thanh cốt kiếm trắng lá kia và sự tồn tại nào đó ở nơi xa xôi vô tận đã thành lập một mối liên hệ mờ mịt mà vi diệu Khu tay phải lại hắn vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực mà nói ca ngợi nữ thần ca ngợi nữ thần tao mỉm cười chào theo ngay sau đó anh ta đóng nắp dương dùng tay phải chậm rái ấn mạnh xuống trong nháy mắt bóng tối được thắp sáng Ánh đèn từ khí ga lại phủ đầy căn phòng. Tên nhìn thấy đôi mắt nhiễm màu tối đen của phong nen nhin thay đoi mat nhiem sự cao cấp SESIMA cũng khôi phục lại màu xanh sẫm ngay sau đó. Hắn lui về, ngồi vào cái ghế dựa cao của mình, hơi câu mảy nghi hoặc nói. Phường pháp đóng vai. Rastel hắng giọng, không trực tiếp trả lời mà cười nói. Những chuyện tôi sắp nói sau đây, có thể cậu sẽ có chút mê man, có chút khó hiểu, nhưng tôi sẽ không giải thích, bởi vì cái này nó liên quan đến bí mật của giáo hội. Chờ cậu trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cao cấp, cậu mới có tư cách được biết. Lên nhìn ngài Sesima cổ áo dựng thẳng ở đối diện, thầm cướp lời trong lòng. Chờ cậu trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cao cấp, trở thành người chủ chốt của giáo hội, cậu mới được phép biết. Lên vội vã gật đầu tán thành một cách nghiêm túc và đứng đắn. Crestel lại đặt cây dương bạc xuống cạnh chân, rồi vắt đùi phải lên. Trong dòng lịch sử dài đăng đắng, mỗi đời giáo hội lại có một người phi phàm thiên tài, dần dần phát hiện ra biện pháp cao nhất để tránh việc mất khống chế. Mà điều cốt lõi của biện pháp này chính là tên của ma dược. Nó không chỉ là mấu chốt, mà còn là chìa khóa nữa. Nhìn len ra vẻ suy tư một chút, Crestel nói tiếp. Chúng ta phát hiện tên ma dược đều chỉ một phần, một quần thể nào đó. Quần thể đó có đặc điểm nhất định, đặc biệt là những hành vi mẫu. Nói đơn giản là trong tên ma dược đã chứa đựng những quy tắc đặc biệt. Mỗi tên ma dược có những quy tắc khác nhau. Khi mà chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc trong tên ma dược đó thì nguy cơ mất khống chế sẽ giảm thiểu tới mức thấp nhất. Giống với quy tắc thầy bói của tôi sao? Lên nắm lấy thởi cơ mà hỏi một câu. Cách giải thích này còn chẳng thông tục dễ hiểu bằng cách mình giải thích cho chính nghĩa và người treo ngược. Cùng lúc đó trong lòng hắn lặng lẽ mỉa mai. Đúng thế, Reddell khẳng định chắc chắn. Khi chúng ta tuân thủ những quy tac trong ten ma duoc đo thi nguy co mat khong che se giam thieu toi muc thap nhat giong voi quy tac thay boi cua toi sau len nam lay thoi co ma hoi mot cau cach giai thich nay con chang hành vi đó hoặc như đã trở thành quân thể Mà tên ma dược miêu tả Nói cách khác chúng ta đóng vai nghề nghiệp Được tên ma dược ám chỉ Ờ đây chính là phương pháp đóng vai Câu phải nhớ kỹ Linh tính của mỗi người đều rất đặc biệt Có một không hai Nhưng người uống cùng một loại ma dược Cần tuân thủ những quy tắc cảnh vi cốt lõi giống nhau Nhưng bên cạnh đó còn những quy tắc phụ Đã khác biệt Bởi vậy mà kinh nghiệm của người khác Chỉ có giá trị tham khảo mà thôi <cười> Đây là điều quan trọng mà mình chưa phát hiện ra, lên thành khẩn nói. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ. Russell cười nói, đây đều là những kinh nghiệm được tích lũy đời đời mới có được. Sau khi sử dụng phương pháp đóng vai, chúng ta không chỉ nắm giữ ma dược mà là đang tiêu hóa. Giống như là tiêu hóa thức ăn vậy. Khi cậu thực sự tiêu hóa hết ma dược, tiêu hóa hết tinh thần ảnh hưởng còn sót lại, cậu sẽ cảm nhận được một cảm giác đặc biệt, kỳ diệu. Hiểu chưa? Tôi đã hiểu. Tiêu hóa, từ này rất chuẩn xác. Lên giả bộ như đang tự hỏi. Chờ Crestel giảng giải kỹ càng là một lượt. Hắn cần nhắc hỏi. Ngài Sesima, nếu như tên ma dược là mấu chốt, là chìa khóa, vậy thở ban xưa người phi phạm có được chúng bằng cách nào? Tôi nghe nói là viên đá kinh nhờn ghi lại xong. Đúng vậy, giả thuyết này chính xác, Crestel thản nhiên trả lời. Nhưng những gì ghi lại trên đó đều là tên cổ về sau tên ma dược được diễn giải ra nhờ gợi ý của thần và sự tổng kết của bản thân người phi phạm Lên chậm rãi gật đầu mím môi một cái rồi nói Ngài Sesima phương pháp đóng vai hữu hiệu như thế vì sao giáo hội không tiết lộ cho mỗi một vị cả gác đêm Tôi đã nói đây là bí mật của giáo hội cho cậu trở thành tổng giám mực hoặc chấp sự cao cấp cậu sẽ rõ nguyên nhân Crestal nghiêm túc nói Được rồi, trước hết cậu hãy lên trên lầu thông báo cho những kẻ gác đêm khác để từng người xuống dưới này ta muốn kiểm tra một lần nữa. Đây là muốn mấy người Fry cũng giữ bí mật phương pháp đóng vai sau. Lên như có điều suy nghĩ, rồi đứng dậy chào theo người thức của kẻ gác đêm, rồi mới rời đi. Hắn đi qua hành lang dọc cầu thang về tới công ty bảo an gai đen. Ở ngay lối vào lòng đất trông thấy đun, đang hít ngửi kết tẩu không biết đã chờ đợi bao lâu. Cá miệng vảnh lên một chút, Len chủ động nói là không có vấn đề gì. Ngài seshima bảo tôi thông báo cho mấy người Fry lần lượt xuống nói chuyện. À, đây là bước cuối cùng. Điều này cũng nói rõ trước đó là không có vấn đề. Đưa cất cái tàu đi, rồi đến phòng giải trí cả các đêm, thuật lại mọi chuyện một lần. Đưa mắt nhìn Fry đi xuống lòng đất, lên chợt nhớ tới một chuyện vội vàng nói. Đội trưởng, có cần người thay vị trí với Loia đang trực ở cửa China và Leona đang giám sát bệnh viện tâm thần không? Đúng rồi, còn có con lây đang nghỉ ngơi nữa. Đun giật mình xoa chắn, tôi quên mất. Anh dừng lại một chút cười khẽ, có điều mọi chuyện sẽ không quá phức tạp. Một trong những ưu điểm của việc chấp sự cao cấp tự mình đến đánh giá là không cần phải đánh điện, báo cho thánh đường, không cần những thủ tục giấy tờ dườm già. Anh ta có thể kết luận ngay tại chỗ, có thể lập tức đưa ngay cho cậu công thức ma dược của tên hề và những vật liệu chủ yếu. Cũng không tệ, tuyên khó tránh khỏi, chờ mong những chuyện sắp tới. <cười> nửa giờ sau khi mà con lây mang theo vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa nghi ngờ rời khỏi phòng luyện kim lên lại bị gọi vào lòng đất đối mặt với chấp sự cao cấp crestel sesima thanh kiếm nữ thần một lần nữa lần này quý ngài tóc vàng mắt xanh sẫm không ngồi mà đứng đó mặc cho hơi lạnh trong lòng đất tràn lên áo khoác màu đen của anh ta hai bên cổ áo crestel đều dựng thẳng cằm được ẩn trong bóng tối anh ta nhìn lên kẻ mỉm cười mà nói Kẻ gác đêm, Glenn Moretti, tôi nhân danh nữ thần trịnh trọng thông báo cậu đã thông qua đánh giá của thánh đường. Xin chúc mừng, với chiến công của cậu, ngay bây giờ cậu có thể tấn thăng, trở thành người vi phạm ở danh sách 8. À, cuối cùng cũng được thông qua, thông qua thật rồi. Nghe Chris giao tuyên bố, Glenn đã sớm chuẩn bị tinh thần. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo tỏ ra hơi ngơ ngác, cảm giác chuyện này không chân thực, giống như một giấc mộng. Trong dự tính của hắn, quá trình đánh giá hẳn là sẽ vừa khó khăn, vừa dài răng rạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút là cảm thấy tình huống này mới hợp lý. Nếu không phải hắn tiêu hóa hết ma dược thảy bói trong một tháng, cũng mong muốn tấn thăng mà làm từng bước mọi đợi đến ba năm sau, có khi đánh giá, thậm chí còn không kinh động đến thánh đường, chỉ cần tiểu đội trưởng cả các đêm mà thành phố tin gần chịu trách nhiệm là được. Ta còn tưởng rằng sẽ có bước điều tra hoàn cảnh gia han la se vua kho khan vua dai rang dac nhung suy nghi ky mot chut la cam thay tinh huong nay moi hop ly neu khong phai han tieu hoa het ma duoc thay boi trong mot thang cung mong muon tan thang ma lam tung buoc moi đoi đen ba nam sau co khi đanh gia tham chi con khong kinh đong đen thanh đuong chi can tieu đoi truong ca cac đem ma thanh pho tin gan chiu trach nhiem la đuoc ta con tuong rang se co buoc đieu tra hoan canh gia đinh Rồi các mối quan hệ cá nhân Các kiểu con đà điệu À, có lẽ ngài Sesima đã tới tin gần Từ mấy ngày trước Âm thầm hoàn thành bước này Ta còn tưởng rằng trong các bước đánh giá Còn phải hoàn thành một nhiệm vụ được giao nữa chứ Hóa ra là nghĩ nhiều Đánh giá chỉ nhằm mục đích xác nhận Về trình độ tiêu hóa ma dược Và có để lại tai họa ngầm hay không Có biết rõ phương pháp đóng vai hay không Có chia sẻ kinh nghiệm cho người khác không Từng suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu Lên để hắn mỉm cười Cảm ơn ngài Ngài Sesima Ca ngợi nữ thần Crestel nhẹ nhàng gật đầu tấn thăng là để cống hiến nhiều sức lực hơn cho nữ thần Bảo vệ những tín đồ thiện lành tốt hơn Cậu phải nhớ kỹ điều này Tin tôi đi Nó cũng có thể giúp cậu chống lại cám dỗ mất khống chế Nhớ kỹ là cám dỗ Cám dỗ Lên lầm nhầm từ này Crestel dùng đôi mắt màu xanh sẫm đánh giá hắn Vô cùng nghiêm túc nói Phương pháp đóng vai Có thể giúp cậu tiêu hóa ma dược giảm nguy cơ mất cống chế, nhưng nó không phải thuốc tốt bản năng. Thậm chí trong một vài thời điểm, nó sẽ còn khiến cậu lẫn lộn giữa vai diễn và sự tồn tại của bản thân. Cậu biết đấy, cũng như những diễn viên ca kịch và hài kịch, xuất hiện những vấn đề tâm lý nghiêm trọng đến một mức độ nhất định cậu sẽ thực sự phát điên. Nhớ kỹ, cậu chỉ đang đóng vai. Đây là điều chú ý duy nhất được Thành Bạch Ngân tổng kết. Về cơ bản, nó giống với mô tả của chấp sự cesima lên băn khoăn gật đầu tòa vẻ đồng ý với quan điểm này. Mặt khác, Crestel lại nhấn mạnh một câu, mất khống chế không chỉ liên quan tới ma dược, mà còn liên hệ mật thiết với trạng thái cảm xúc, sức khỏe tâm lý của cậu. À, điều quan trọng nhất với người phi phạm là có thể tự kiểm soát bản thân. Chỉ có như vậy mới chống lại được những cám rỗ của tà thần, ác ma, mới chống lại được các nhung cam do cua ta than ac ma xúc gan ghét tham lam và ham muốn xa ngã. Đương nhiên, ý tôi không phải muốn cậu hoàn toàn từ bỏ những cảm xúc và ham muốn đó. Đây là điều con người, thậm chí nửa thần nửa người, đều không thể làm được. Ờ, có lẽ chỉ có một vài danh sách đặc biệt mới đạt tới trạng thái đó. Nghĩa là, phải giữ những tâm tình và ham muốn này ở mức độ hợp lý, không bị chúng khống chế để làm những chuyện bất thường, không có lý trí ư. Lên bỗng nghĩ đến lão neo, không kiềm được mà hỏi. Crestel trịnh trọng gật đầu, đúng thế. Trả lời xong, anh ta nhau mắt lại mà nói, đây chính là những điều mà tôi muốn dặn dò cậu sau đó tôi sẽ đưa cậu à, công thức mà dược tên hề và những vật liệu tương ứng anh ta cúi người nhấc cây dương bạc lên bàn dài sau đó quay người lại dịch qua mấy bước che chắn tầm mắt của lên. đợi đến khi ánh sáng chung quanh biến mất kỳ lạ một lần nữa Glen đứng trong bóng tối bỗng thấy rõ công thức và vật liệu đều ở trong chiếc dương chứa thánh vật kia chỉ vì trước đó ánh mắt của anh hoàn toàn bị hấp dẫn bởi thành cốt kiếm trắng thuần căn bản không để ý hoặc không tài nào để ý bên trong còn đồ vật khác hay không. Qua mấy phút, anh đèn khí ga chiếu sáng phòng luyện kim một lần nữa. Crestel cầm chiếc dương lùi lại, để những thứ đặt trên chiếc bàn hiện ra trước mắt lên. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là một cái sừng dê màu xám lớn cỡ bàn tay, dường như được thu nhỏ lại từ kích thước bình thường. Toàn thân tỏa sáng ống ánh, lòng lanh, lấp lánh, bên trong dường như có tầng tầng lớp lớp hoa văn. Bên cạnh sừng dê là một đoá hoa hồng màu lam, trên cánh hoa là những đường vân đỏ đan sen với nhau tạo thành một khuôn mặt người đang ngoác miệng cười lên nghe chung quanh có tiếng cười xen lẫn tiếng khóc hư ảo trông thấy từng hạt bụi lơ lửng giữa không trung kết tinh của sơn dương một sừng hồng trưởng thành một bông hoa hồng mặt người hoàn chỉnh ờ vật liệu chính trong ma dược tên hề đã đủ hắn khẽ gật đầu đi vài bước tới trước bàn dài nước cất cất ml nhựa mạn đà la năm giọt bột hoa hướng dương viển đen 7 gram bột cỏ bồng vàng mười gram nhỡ cây xâm độc bà giọt lên nhìn tấm da dê đang mở so sánh nội dung viết trên đó với công thức trong trí nhớ của mình sau khi xác nhận không có sai sót hắn lại nhớ lại lần biểu diễn trước đó của lão neo hít sâu một hơi chậm rãi thở ra lên thu hồi tất cả cảm xúc mượn các dụng cụ trong phòng luyện kim để trưng cất nước cất ma dược cần thiết trong công thức ma dược nước cất tức là nước được trưng cất nhiều lần sau đó rửa sạch cái nồi sắt màu đen cho các vật liệu phụ trợ vào theo thứ tự, phần thục như đang làm thí nghiệm hóa học ở trường. Bởi vì chưa có vật liệu phi phàm thúc đẩy, hắn chưa thấy chất lỏng trong nổi có thay đổi rõ rệt, cùng lắm là trông thấy bột phấn và tạp chất lơ lửng. Làm xong chuẩn bị ban đầu, lên đưa mắt về phía hai loại vật liệu chính, từ trong đáy lỏng may mắn nói, dù là kết tinh của sơn dương xám một sừng honasit hay là hoa hồng mặt người đều không có định lượng. Có lẽ trong cùng một loài kết tinh sừng dê trưởng thành, Và hoa hồng mặt người hoàn chỉnh đều có kích thước như nhau, vừa khéo phù hợp với yêu cầu. Ở, trong thế giới phi phạm thần bí, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy thì ta sẽ không lo lắng quá nhiều cho vật liệu chính. Bình tĩnh vài giây, lên cầm đá hoa hồng mặt người kia cho vào nồi sắt. đóa hoa tươi cười kỳ dị này vừa chạm vào chất lòng, lập tức phát ra những tiếng xì xì, tiếng cười hư ảo chung quanh càng thêm chói tai. Len không chần chừ, tranh thủ thời gian ném luôn sừng dê thần bí óng ánh vào nồi. Tóm. Tiếng cười giận tốc gái đột nhiên biến mất, nhưng hạt bụi trôi nổi chung quanh cũng thu vào nồi sắt. Len cúi đầu nhìn, thấy chất lỏng trong nồi ánh lên ba màu vàng, cam, đỏ giao thoa, mà lại trong vắt một cách kỳ lạ. ủng ục, bọt khí sôi sùng sục trong chất lỏng lại không thể thoát ra, chỉ có thể chán nản mà vỡ tan. Cảnh tượng đó khiến Len nhớ tới là nước nước Sprite và những đồ uống có ga ở đời trước có vẻ như uống rất ngon trong đầu hắn tự nhiên lóe lên những suy nghĩ phù hợp với bản sắc dân tộc kiềm chế cảm xúc hồi hộp, kích động và đợi mong lên đổ chất lỏng trong nồi vào một chiếc cốc thủy tinh đã để sẵn khiến hắn kinh ngạc là ma dược không hề sót lại một chút nào trong nồi không hổ là ma dược mang cho người ta thành tựu siêu phàm lên nâng tay phải lên ngắm nhìn cốc chất lỏng ba màu vàng đỏ cam đẹp mắt kia Crestal Sesima đứng bên vẫn luôn yên lặng lúc này mới cười nói Không phải lo lắng, chỉ thì tôi thấy quá trình pha chế ma dược của cậu không có vấn đề Chúng ta đợi ở đây là để xử lý tình huống ngoài ý muốn xảy ra Sau khi cậu uống ma dược, cậu cứ yên tâm Chỉ cần vấn đề không nghiêm trọng tôi đều có thể cứu vãn được Ờ, Glenn gật đầu nhưng lại đặt ma dược tên hẻ lên bàn dài Anh lấy sợi dây bạc trong tay áo bên trái ra Cầm bằng tay không thuận, sau đó treo mặt dây chuyển thạch anh vàng ở phía trên ma dược gần như tiếp xúc với chất lòng. Đối với những nghề nghiệp phi phạm khác, phương pháp con lắc cảm xạ có thể bói ra có và không. Đương nhiên, nếu không đủ tư liệu kỳ cơ bản, thì cuong ngáp sử dụng phương pháp này con lắc cảm xạ sẽ đứng yên một chỗ không xoay, có nghĩa là xem bói thất bại. Mà thân là thầy bói, lên đã sớm phát hiện ra, Khi hắn dùng phương pháp con lắc cảm xạ Còn có thể mơ hồ xác định mức độ Có hay không, mạnh hay yếu Đôi mắt tối đi, lên đọc thầm Cốc ma dược này có hại Sau 7 lần hắn mở đôi mắt khép hở ra Trông thêm mặt dây chuyền thạch anh Xoay tròn thuận chiều kim đồng hồ Nhưng biên độ rất nhỏ Thuận chiều kim đồng hồ có nghĩa là khẳng định Nói cách khác thì bình ma dược này có hại Biên độ nhỏ có nghĩa là Mức độ có hại thấp à, Ma dược thì sẽ dẫn tới việc bất khống chế Chắc chắn là có hại rồi Mức độ thấp chứng minh ma dược không có vấn đề. Lên nhẹ nhàng thở ra, quấn con lắc cảm xạ lên cổ tay trái, rồi lại kéo tay áo che lại. Lúc này, crystal không kìm được mà thở dài. Cậu đúng là một thầy bói chuyên nghiệp. Nên vận dụng tất cả ưu thế của mình, nhưng cũng không nên quá ỉ lại vào nó, cảm thấy nó là bạn năng. Lên khẽ trả lời một câu, rồi cầm cốc ma dược mot tay boi chuyen nghiep hề lên một lai va no cam thay no la van nang len Uống hết nó, thì ta sẽ trở thành người phi phạm ở danh sách tám suy nghĩ lé lên, lên không dò dự nữa, nâng cốc ma dược lên, ngửa cổ uống ửng ực, bắc đắng thật không ngon chút nào. trong nháy mắt hắn liền hiểu cái gì là bề ngoài đẹp mắt thực ra rất khó ăn, mặt mũi nhăn nhỏ muốn ói mà không thể ói ra. ngay sau đó, lên phát hiện khuôn mặt đỏ lên, thân thể và những bộ phận khác cũng tương tự. hắn vô cùng tin bây giờ người mình đã đỏ như con tôm luộc, còn tinh thần bị kéo ra ngoài, biến thành những cây châm nhỏ hòa vào từng giọt ma dược đâm vào mỗi một tế bào. Đó là một cảm giác không cần kính hiển vi cũng có thể quan sát được tế bào. Lên đứng đó, nhìn người xâm nhập vào từng bộ phận nhỏ trong cơ thể. Trong vài giây, hắn cảm thấy mình là một người máy đang được sửa chữa linh kiện và mạch điện bên trong. Không biết qua bao lâu, trong đầu hắn hiện ra hình chiếu của bản thân giống như thông qua hai tai nghe thấy tiếng hát của chính mình vậy. Nhờ hình chiếu kỳ lạ này mà Clint phát hiện mình có thể điều khiển chính xác từng vẻ mặt và động tác của tứ chi. Cùng lúc đó tai hắn ong ong, nghe thấy bốn phía vọng lại tiếng lầm bầm và la hét đã lâu không thấy. họ Regella, Honaset, regela Hù, lên tưởng tượng ra tầng tầng lớp lớp qua cầu ánh sáng, chậm rãi chìm vào trạng thái minh tưởng, từng chút một thoát khỏi tình huống linh tính tràn ra ngoài và hơi bị mất khống chế này. Lúc này hắn đã biết mình đã tấn thăng thành công, mình đã trở thành Zen sách tám Tên Hè Chờ màu mắt của Glenn bình thường trở lại, Crestel Sesima cười nói có có thể hoạt động một chút, làm quen với sự thay đổi của cơ thể, tìm năng lực quan trọng trong ma dược Tên Hè. Glenn gật đầu, nghĩ có lẽ cần chấp sự cao cấp chỉ bào, cho nên cũng không ngại có người khác. Dựa vào nội dung đã tập đi tập lại trong thời gian gần đây, một chân bước lên trước, xoay eo, thu tay về bên hông, để vai căng lên rồi vung tay đấm thẳng một phát, vun vút. Hắn nghe tiếng nắm đấm vào không khí, bỗng cảm thấy lực lao về phía trước hoàn toàn đã vượt qua dự tính của mình. Trong nháy mắt, hắn như đang ngồi trên một đoàn tàu phanh gấp, cơ thể mất thăng bằng bổ nhào tới trước, hỏng bét, sắp lưu lại lịch sử tối đen giống như Leona rồi. Lên chợt nghĩ, đã chuẩn bị tinh thần ngã sấp mặt, nhưng đúng lúc này hắn phát hiện trong tình huống đó, vậy mà hắn có thể điều khiển cơ bắp, điều khiển thân thể và trọng tâm của mình. Xương sống, gân cơ, dây chằng cùng ra sức Trong chớp mắt, hắn điều chỉnh trọng tâm, phanh lại bằng một tư thế vặn vẹo. Hồ. Lên hiểu ra đôi chút, liên tục làm thêm vài động tác, xác đận. Thay đổi lớn nhất của mình là khả năng giữ thăng bằng đã tăng lên rất nhiều. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, sẽ không bị mất thăng bằng rõ rệt. Cảm giác giống như con lật đặt vậy, có thể đi biểu diện tạp kỹ được rồi. Đi trên đường ống nước cũng không phải việc khó. Không hổ là ma dược tên hề. Từng suy nghĩ hiện ra, Lên lại thử kiểm tra sức lực và sự nhanh nhẹn cùng với tốc độ. Ờ, không kém thầy pin bây giờ. Chờ khi hoàn toàn thích nghi và sau một thời gian luyện tập thì chắc còn mạnh hơn. Bằng vào khả năng điều khiển thân thể hiện giờ của mình, vận dụng kỹ xảo giác đấu chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ nằm trên đống lửa. Lên dừng lại, băn khoăn gật đầu. Ban đầu hắn nghĩ đại khái cần khoảng nửa năm mới có thể suýt soát trở thành một tay giác đấu tải ba trong tiêu chuẩn của người bình thường. Nhưng sau khi uống ma dược tên hề, hắn cảm thấy có lẽ chỉ cần một tháng, thậm chí hai ba tuần, mình có thể trở thành một cảnh sát thành thạo cận chiến. Đây chính là sự khác biệt giữa người phi phạm và người bình thường. Nói cách khác, thiên phú của người phi phạm là một cấp độ siêu việt loài người. crystal in lặng nhìn tên hề mới toanh đang thử nghiệm các động tác, đến khi Klein hoàn toàn dừng lại, hắn mê nhẹ nhàng gật đầu nói. Quả nhiên là ma dược ở trong lĩnh vực chiến đấu. Không đợi Clint mở miệng, anh ta lại hỏi vừa rồi cậu nghe thấy âm thanh gì? Tôi có nghe ai lầm bẩm bên tai, Hornacid. Clint thạm thời giấu cái từ Fregela kia đi. Hắn muốn quan sát phản ứng của chấp sự cao cấp Tsushima trước. Nếu anh ta bằng lòng giảng giải về những chuyện liên quan tới giới Hornacid và quốc gia đêm tối vậy hắn sẽ lại lấy lý do nghe thấy âm thanh khác để mà bổ sung. Crestel gất gật đầu, lướt qua đề tài này mà nhắc nhở cậu phải nhớ kỹ một điểm Cùng trong một danh sách đường tắt, cả danh sách cao có khả năng ảnh hưởng tới người vi phạm ở danh sách thấp ở một mức độ nào đó. Trong đó có một phần theo một nghĩa nào đó chính là những người ở đầu đường tắt bao gồm cả bán thần. Những lời nói mê hoặc gào thét cậu nghe thấy có lẽ do chính bọn họ cố ý chuyển tới với nội dung đầy ác ý. Nếu danh sách đầu thuộc về một tà thần nào đó thì càng phải cảnh giác. Vừa rồi tôi nói chuyện với đun vì cả các đêm bị mất khống chế gần đây trong tiểu lộ các cậu chính là một ví dụ tương tự lão neo, hiền giả ẩn giật lên sầm mặt trịnh trọng gật đầu Ngài Sesima, tôi sẽ ghi nhớ tôi sẽ không bị những lời nói mê và gạo thét kia cám rỗ cũng sẽ không bị chúng ô nhiễm đâu cùng lúc thì hắn lại nghĩ tới một chuyện khác chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà giáo hội chỉ cung cấp đường tắt kẻ không ngủ và người nhặt sắc mà giấu nguoi nhat xac phần lớn danh sách khác sao Dù sao thì danh sách trước thuộc về nữ thần đêm tối là người nhà, còn cách sau thuộc về tử thần đã biến mất. Sở dĩ còn có thể chọn cả dòng ngó bí ẩn và thầy bói, bởi vì đây là hai nghề nghiệp phụ trợ cho danh sách 9 và danh sách 8 kẻ không ngủ và người nhật xác. Lại chỉ là danh sách mở đầu cho nên sự ảnh hưởng không lớn. Nhưng điều này không thể giải thích tại sao, ngay cả tên ma dược, đặc điểm tương ứng và những điểm cần lưu ý khi bắt gặp đều bị bỏ trống. Lúc này trông thấy Crestel Sesima nhấc cái giường lên, chuẩn bị rời đi, lên vội vàng dừng lại suy nghĩ mà xin chỉ bảo. Ngài Sesima, tôi muốn biết cách đóng vai tên hè, chẳng lẽ lại phải tới gánh xiếc sau. Crestel sửa sang lại cổ áo đã dựng thẳng, cởi khẽ nói. Nói theo ngôn ngữ triết học hiện nay, cậu đang phạm phải cái bệnh hình thức rồi đó. Cậu nhất định phải hiểu, tên của ma dược không chỉ nói tới nghề nghiệp, mà nó còn nói tới một nhóm người, một cộng đồng có đặc điểm chung ví dụ thầy bói chúng ta có thể miêu tả là người thăm dò vận mệnh nhưng lại kính sợ vận mệnh đương nhiên vừa rồi tôi đã nói cùng uống một loại ma dược nhưng mỗi người sẽ tổng hết tổng kết ra quy tắc và hành vi khác nhau cậu không thể hoàn toàn đi theo kinh nghiệm của người khác rõ chưa lên suy tư gật đầu nói tôi đã hiểu đại cái. có phải chỉ cần nắm vững những tinh túy trong cuộc sống hàng ngày thì cũng có thể đóng vai tên hè về lý thuyết thì là thế crestel cẩn thận lựa lời Tôi hiểu rồi. Lên vẽ một cái vặt trăng đỏ ngực, ăn đỏ rực trước ngực mà nói, cảm tạ ngài, ngài Sesima, xin nữ thần phù hộ cho ngài. Ờ, tinh túy của tên hè là cái gì đây? Không xét tới các ý nghĩa của tên hè trên trái đất, chỉ xét trong thế giới hiện tại. Tên hè là nghề nghiệp, dùng những trò lố để mà mua vui cho người khác, ví dụ như hóa trang khôi hài, động tác khoa trương, biểu diễn tạp kỹ. Quan trọng là dùng những cách thức hoang đường hay là mua vui cho người khác hình như đều không đúng, chẳng lẽ phải cân nhắc cả những tên hề trong cung đình trước kia. lên yên lặng suy nghĩ, nhưng càng ngày thì càng rối. Crestel nhìn hắn một cái, cũng vẽ một cái mặt trăng đỏ rực trước ngực, và mắt anh ta nhào lại cười nói, xin nữ thần cũng phù hộ cậu. Đúng lúc này, Klein bỗng có trực giác, một loại trực giác gần như linh cảm, là chấp sự cao cấp Seishima sẽ bước chân trái trước. Sau đó hắn thấy Crestel cầm chiếc dương bạc bước chân trái về phía cửa phòng luyện kim. Một bước, hai bước, ba bước. Lên đưa mắt nhìn anh ta đi qua cửa ngầm, dần mất hút trong đường. Cái này, đầu tiên hắn đờ người ra, rồi chợt cảm thấy mừng như bắt được vàng. Năng lực phi phàm của ma dược tên hẻ mạnh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Vậy mà ta có thể dựa vào trực giác để đoán được hành động tiếp theo của mục tiêu. Năng lực này cộng thêm với khả năng giữ thăng bằng siêu việt, tốc độ và sự nhạy bén vượt trội khắc nào là kỹ xảo cận chiến đâu, những năng lực này còn có thể phát triển mạnh hơn nữa, Glenn chợt nghĩ. Ok, như vậy là Glenn đã chính thức là bước vào danh sách tám tên hề rồi, và cái năng lực lại còn cực kỳ lợi hại nữa, không chỉ là tăng cường sức chiến đấu mà còn có thể dự đoán trước đối thủ. Vậy thì nếu như anh ta rèn luyện được đủ sức mạnh và sức bền và độ nhanh nhẹn thì có lẽ nếu mà một chọi một thì gần như không có đối thủ. Vì không những là phản xạ nhanh mà mình còn đoán được trước động tác của đối thủ thì còn chơi gì nữa. Thế thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ chờ phần tiếp theo để xem là ngoài cái việc mà đẩy nhanh tiến độ là tu luyện lên thì Glenn có nghĩ đến việc tìm bạn gái cho mình hay không. Tại vì cái môi trường này nó là môi trường phương Tây. Mặc dù chúng ta thấy thì ban đầu cái xã hội mà Glenn sống nó ở dưới tầng thấp nhưng bây giờ thì cũng lên đến tầng lớp trung lưu rồi. Và tư tưởng của người phương Tây thì thoáng hơn mặc dù lên luôn muốn trở về trái đất nhưng đây nó sẽ là một hành trình lâu dài hắn cũng không thể nào cô độc cả đời được mà nếu không tìm một cô tây nào đó để mà yêu thì mình cảm thấy vô cùng lãng phí và cũng là cái điểm gọi là yếu của tác giả cho nên chúng ta sẽ hết sức chở mong còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé